Uh, xin chào quý vị và các thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điệm Vinh Hằng tập số 312 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ, thư giãn Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Nhất Điệm Vinh Hằng tập 312 Tiếp đó Lại là tiếng hoan hô cùng bái kiến đến từ rất nhiều tu sĩ bên trong tào hoàng thành ở phía dưới Bạch Tàu Thuần lướt nhìn cái gương do 9 cái tinh thạch này hình thành Không mở miệng Hắn chỉ dơ tay phải vùng lên Nhất thời trên trời cao Cuối cùng đã xuất hiện hơn 10 dài ánh sáng bạc Tiếng động trói tay chuyển tới Đồng thời hơn 10 ánh sáng thái cổ Ẩm Ẩm tới gần Lao thẳng đến chỗ tà hoàng Vô dụng, ánh sáng thái cổ này của ngươi, bản hoàng sớm có phương pháp ứng phó. Ngươi không phá nổi tà đế tinh của ta tà. tà hoàng chắp tay sau lưng, khẽ cười một tiếng. Ngay lập tức phía sau hắn, cái gương hư ảo màu đen ở trong chấp mắt chuyên qua thân thể hắn. Xuất hiện ở phía trước hắn, lập tức lại ngăn cản hơn 10 đạo ánh sáng thái cổ công kích. Âm thanh vang vọng, theo ánh sáng thái cổ tiêu tan. Cái gương này tự nhiên lông tóc không hư hại. đã gần 20 đảo. Bạch Tờ Thuần lại thuần thông này Ngươi còn nữa không Bạn Hoàng ngày hôm nay thực sự muốn xem thử Ngươi đến cùng được có bao nhiêu đạo ánh sáng thái cô Tà Hoàng vẫn chắp tay sau lưng Khóe miệng châm chọc càng thêm ánh diệt Chậm rãi mở miệng Bạch Tờ Thuần biết Tà Hoàng ở đây Tất nhiên có liên quan tới nghịch phạm Mặc dù ý chí chiến đấu nồng đậm Nhưng hắn cũng rất cảnh giác cẩn thận Thậm chí lúc hắn đến Đều tận lực áp chế tu vi của mình Khiến cho trong mắt của Tà Hoàng Hắn vẫn còn là thiên tôn Mà không phải là thái cổ Lúc này mặc dù Tàu Hoàng ở đây khiêu khích Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không lộ ra tu vi thái cổ Thật ra là lá bài tề quán quá nhiều Trừ khi Tàu Hoàng nơi này có thủ đoạn cường hãn hơn Nếu không còn chưa đủ để ép Bạch Tiểu Thuần triển khai tất cả chiến lược Người muốn xem một chút Được Vậy ta để cho người xem bao nhiêu đạo Bạch Tiểu Thuần cười lại một tiếng Thân thể khẽ dứt khoát dừng lại Tay phải bấm quyết lại chiều một cái Nhất thời trời cao chấn động Lần này tự nhiên xuất hiện hơn 50 đạo ánh sáng bạc Hơn 50 đạo ánh sáng bạc lộ rõ Nhất thời khiến cho mọi người trong tàu hoàng thành Giật mình kinh ngạc Thất thành kêu lớn Nhờ như vậy sao Trời ạ Ánh sáng thái cổ của khôi hoàng này Trước đó không phải đều đoán không có 20 đạo sao Mọi người kinh ngạc kêu lên Lại không có ảnh hưởng tới tàu hoàng Hắn mặc dù cũng giật mình Nhưng vẫn tự tin Theo hơn 50 đạo ánh sáng thái cổ Ẩm Ẩm tới gần Cái gương màu đen bên cạnh hắn nhanh chóng chuyển động Ở trong từng tiếng Ẩm Ẩm không ngừng hấp thu Không ngừng trung hòa Hình như là kiên cố bền vững thức cực điểm Đây đã là cực hạn của ngươi sao Ngươi Tà Hoàng thậm chí còn nở nụ cười Nhưng không để hắn nói xong Bạch Tổ Thuần lại tay phải vung lên Lần này trên trời cao Lại xuất hiện 100 đạo ánh sáng trắng Cảnh tượng như vậy Lại chấn động tất cả mọi người Cho dù là tà hoàng cũng phải trợn tròn mắt Tâm thần lần đầu tiên chấn động Chỉ là sự chấn động kinh ngạc của mọi người hiển nhiên Không kết thúc Cũng sẽ không chỉ có một chút như thế Theo Bạch Tiểu Thuần bấm quyết lại chỉ Nhất thời sau 100 đạo ánh sáng thái cổ này Cuối cùng đã xuất hiện gần 200 đạo nữa Cộng lại chừng 270 đạo Thậm chí nếu có người thận trọng đi tính Từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến hiện tại Ánh sáng thái cổ hắn đã cho Vừa lúc này chính là 360 đảo Đây là số lượng Một bộ quân cờ đen trắng trên bàn cờ Cũng là cực hạn của một thần thông Ở trong bảo quạt Lúc này tất cả âm ấm, ấm bạo phát Gần 360 đảo ánh sáng thái cổ Quản thực kinh thế hại tục Đủ để chấn động thiên địa Không có khả năng Tà Hoàng thất thành la Sắc mặt hoàn toàn đại biến Không chỉ hắn Lúc này Thánh Hoàng ở bên trong Thánh Hoàng Triều Cũng quan tâm tới trận chiến này Mở miệng hít một hơi thật sâu Lấy thân phận cùng với tu vi quán Trong mắt cũng lộ ra sự hoàng sợ Tà Hoàng Người không phải muốn xem sao Ta một lần cho người xem đủ đây Bạch Tiều Thuần thét đến một tiếng Hai tay vung vầy Nhất thời gần 300 ánh sáng thái cổ Giống như là mưa sối xả ầm ầm chút xuống lao thẳng đến Tà Hoàng Hai mắt Tà Hoàng nhất thời đỏ ứng Cái gương trước mặt hắn mở rộng thêm Bị hắn bày ra đến cực hạn Toàn được ngăn cản Những tiếng đồ Trời vang đất vọng từng ánh sáng thái cổ vô cùng sắc bén mặc cho cái gương này bền vững kiên cố như thế nào nhưng chung quy vẫn không cách nào đồng thời đối đầu nhiều ánh sáng thái cổ như vậy trong tiếng độ lớn nó bắt đầu xuất hiện tiếng vỡ nát cho đến khi cản trở gần như là 8/ phần 10 ánh sáng thái cổ cái gương trở lại không còn cách nào kiên trì được nữa trực tiếp tann vỡ nổ tung chưa 5 sẽ 7 cùng vỡ nát còn có 9 cái bị tà hoàng hao hết cổ cực cùng trả giá lớn Thậm chí là sử dụng tính mạng của mình Luyện chế ra tà đế tình Sau khi tàn vỡ Âm thanh điếc tài nhức óc Chuyển ra gần phân nửa tiên vực vĩnh hằng Từ phía sai nhìn lại Giống như là ngày diệt vong hạ xuống Trùng kích cực lớn quét ngang thiên địa thám phương Nó đi qua nơi nào Ngọn núi vỡ nát triệt vong Mặt đất lõm xuống Trời cao giống như là sắp bị tước đoạt tất cả 360 đạo ánh sáng thái cổ Không thể tưởng tượng nổi Nghe giận cả người Khiến cho tất cả những người nhìn thấy được ở trong đầu đều bị chấn động nổ vang Càng làm cho các cường giả đã từng suy đoán bạch tiểu thuần Đến cùng có bao nhiêu ánh sáng thái cổ Trong lòng mỗi người dâng đến sóng lớn Vượt trời Tự nhiên Tự nhiên nhiều như vậy sao Sao có thể như vậy chứ Trời ạ tổng cộng hơn 300 đạo Như vậy xem ra Hoặc chính là khôi hoàng này lại mạnh mẽ Hoặc chính là Năm đó hắn trước sao không bị buộc Phải lộ ra đòn sát thủ Bên trong tàu hoàng triều Vô số người hoàng sợ Đồng thời thiên tôn cùng với thánh hoàng Ở trong thánh hoàng triều Sau khi bọn họ thông qua thần niệm Từ phía xa cảm nhận Khi tức mỗi người lại ngưng lại Tâm thần chấn động Nhất là thánh hoàng Bất kể như thế nào Hắn cũng không nghĩ tới Ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần Tự nhiên lại nhiều như vậy Hơn 300 đạo Đã kinh thiên động địa Thậm chí cho dù chính hắn Cũng không có nắm chắc được Ở dưới 300 đạo ánh sáng thái cổ này Công kích tới Còn toàn thân trở ra hay không Cùng lúc đó Hắn cũng giật mình Đối với chiến lược tà hoàng thể hiện ra Giờ phút này Ở trong mắt thánh hoàng tà hoàng Hình như là thực sự Còn cường hãn sơn so với trước kia rất nhiều Nhất là tà đế tinh này Loại này gần như là ở trong cảnh dưới thái cổ Có thể chống lại tất cả thần thông tuần pháp Thánh hoàng tự hỏi Chính hắn trừ khi không tiếc trả giá lớn Nếu không căn bản khó có thể chấn động được Chỉ khi nào bỏ ra cái giá quá lớn Cho dù là hủy đi tà đế tinh Sợ là mình cũng phải bị phản phệ trọng thương Hai người bọn họ Thế nào lại thoáng cái đều trở nên mạnh như vậy chứ Trong lòng Thánh Hoàng dưng đi một cảm giác nguy cơ mãnh thiệt Cùng lúc đó Tà Hoàng Trên bầu trời Tà Hoàng Thành Trong lòng hắn cũng không cách nào có thể bình tĩnh được Lúc này hắn ít thở dồn dập Sắc mặt không ngừng biến hóa Nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần có nhiều ánh sáng thái cổ Khiến cho người ta giận sôi gan đầu này theo Tà Hoàng gần như là chuyện không thể nào Nhưng hết lần này tới lần khác Chuyện này đã xuất hiện ở trong mắt của hắn Hắn chắc chắn Sẽ không còn ánh sáng thái cổ gì nữa Ánh mắt Tà Hoàng lấy lên Hắn vốn chỉ muốn thử một chút Nội tình sâu cạn của Bạch Tiểu Thuần Nhưng hôm nay thử ra kết quả Khiến cho trong lòng hắn vốn tồn tại sát cơ Lại càng trở nên mãnh liệt hơn Hắn thấy không có ánh sáng thái cổ Nếu muốn đánh giết Bạch Tiểu Thuần Dễ dàng như chờ bàn tay Về phần tu vi Bạch Tiểu Thuần Ở trong mắt hắn Vẫn còn là thiên tôn mà thôi Thật ra Bạch Tiểu Thuần áp chế đối với tu vi của bản thân Phối hợp với bộ phận thời gian bản nguyên của hắn giả tăng Cho dù là tà hoàng trong thời gian ngắn Cũng không cách nào có thể nhận ra được Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ Thời gian dài một chút Đối phương nhất định có thể nhìn ra manh mối Nhưng hắn không quan tâm Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không có ý định cứ mãi Sở dĩ hắn trước sau áp chế là muốn đề phòng nước chẳng máy sớm để lộ ra sẽ mất đi tiền cờ hắn dự định là sau khi nhìn thấu tất cả về tà hoàng ở dưới sự đột nhiên bạo phát này lấy khi thế trong trời lở đất một lần hành động xoay chuyển cản hôn Bạch Tiểu Thuần bản hoàng đánh cược người không còn ánh sáng thái cổ tào hoàng người mặt lên trời vừa hô lên tay phải đột nhiên rơi lên không có đà tà đế tình nhưng à hoàng có rất nhiều đòn sát thủ Dù sao nội tình nhiều năm Nơi đây lại là tàu hoàng thành Căn cơ hắn tồn tại Lúc này theo tay hắn bấm khuyết Chỉ về phía tàu hoàng thành phía dưới Nhất thời Sơn rồng bên trong tam xòa kích cực lớn này Giống như là vạn cổ không động Thân thể chợt chấn động Nó nâng hoàng cung ở giữa đầu Ở vị trí hai mắt Trong phút chốc lại xuất hiện hai ngọn lửa màu đen Theo hỏa diễm xuất hiện Một khí tức kinh thiên động địa Lại trực tiếp từ trên người của con rồng xương này bạo phát ra Thân thể hào hùng Khi thiên ngập trời, ở trong chớp mắt khi vừa hình thành, trời cao thất sắc, phong vân ra, bốn phía xung quanh còn dâng lên từng gió bão, tám đổ lớn. Thân thể của con rồng xương này chật nổ tung, tản ra được được vô cùng chấn động. Thân thể con rồng này chật rung lên, tản ra lực lượng vô cùng chấn động. Con rồng xương này quá lớn, có thể nói chính là căn cơ tồn tại của Tào Hoàng Thành, toàn bộ Tào Hoàng Thành đều xây dựng trên thân thể của nó. Mà giờ khắc này, Theo lực chấn động khuếch tán ra, nhất thời, phạm vì kiến trúc tào hoàng thành ở trên người nó sụp xuống Vô số tu sĩ tào hoàng thành, căn bản cũng hoàn toàn không có sức lực chống lại Trong phút chốc đã bị chấn động bay ra khỏi thân thể của con rồng xương Bên trong tàu hoàng thành, mấy trăm vạn tu sĩ, mỗi bên đều hoàng sợ, kinh ngạc kêu lên Đồng thời bị ném ra ngoài Thời điểm tâm thần mỗi người chấn động mãnh điện, con rồng xương này cũng trần ngờn đầu Ngược mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét Nhức tài nhức óc Thân thể nó theo nó lắc lư Cuối cùng lại từ trên tam soa kích này Bỗng nhiên bay đến giữa không trùng Thân thể của nó quá lớn Khi thế quá mạnh Nhất là hoàng cung ở đỉnh đầu hắn vẫn chưa sụp xuống Từ phía xa nhìn lại Lại giống như là một đế quan Khiến cho con dòng xương này giống như là đế lòng Giữ tận vô cùng Từ khí kinh thiên Hòa dếm màu đen trong mắt nó lộ ra sự lạnh lùng Cùng với hung tàn Lúc này sau khi bay đến giữa không trùng Ở trong sự kinh hãi Cùng ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người Ở bốn phía xung quanh Ở trong lúc Tà Hoàng bấm quyết điều khiển Sau khi con rồng xương giết gào Cuối cùng lại lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuận Nó đi qua nơi nào Hư không đều tan vỡ sụp xuống Giống như là không chịu nổi uy áp của con rồng xương này Dòng Thái Cổ Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuận co lại Khi thức trên thân của con rồng xương này tàn ra Chính là Thái Cổ Cảnh hiển nhiên Đây là một trong những đòn sát thù của Tà Hoàng Hiện tại vì giết chết Bạch Tiểu Thuần, đối phương dĩ nhiên lại không tiếc phá hủy tạo hoàng thành. Nếu như đổi lại là thời điểm còn chưa thăng cấp cảnh giới thái cổ, Bạch Tiêu Thuần đối mặt với con rồng thái cổ này, sau khi không có ánh sáng thái cổ, hắn căn bản không cách nào ứng phó được, chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn ít thờ có chút gấp gáp, nhưng lại hoàn toàn không có một chút ý định lùi bước nào, ngược lại trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường. Trong nháy mắt, khi con rồng thái cổ rít gào lao tới, Hai tay hắn dơ lên, bóng quyết, sau đó vung mạnh lên, trong miệng nói ghé. Luân hồi quá khứ kinh. Ở trong chấp mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, nhất thời một khí tức huyền diệu khó có thể hình dung, bỗng nhiên từ trong hai tay hắn khuếch tán ra. Khi tức huyền diệu này vừa ra, thần sắc tàu hoàng đột nhiên miến đổi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần triển khai thuật pháp kỳ dị. Nhưng hôm nay, lần này hình như có chút không giống. Lại ở thời điểm thần sát tàu hoàng biến hóa Thân thể của con rồng xương đang giết gạo lao tới Đột nhiên chấn động Cuối cùng lại từ trên thân thể khổng lồ của nó Từ trong không chung Sinh ra rất nhiều phù văn Những phù văn này ở trong nháy mắt chẳng chịt Cuối cùng lại tràn lan ra về phía toàn thân của nó Ẩm ẩm khuếch tán từ viết sai nhìn lại Căn bản đã phán đoán không được số lượng phù văn này Rộng rạp chẳng chịt Lại giống như hình thành một cây lưới lớn Tự nhiên vây khốn con rồng thái cổ này bên trong nhưng Những vụ văn này Bất kỳ một cái nào Hình như đều đại biểu cho một đoạn ký ức Chỉ cần nhìn thời gian dài Sẽ nhìn thấy được bên trong vụ văn này Có hình ảnh con rồng xương khi còn sống sót Đây là Luân hồi quá khứ kinh Một trong ba thần thông lớn của tuyên cổ quyền Của Bạch Tiểu Thuần Trước khi hắn vì ngại tu vi không đủ Khó có thể phát huy ra lực lượng thực sự của ba tầng thần thông Nhưng hôm nay Ngăn cản này đã không còn Luân hồi quá khứ kinh ở trong tay Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra Bạo phát ra lực lượng phong ấn thực sự của nó Lấy trong ký ức con rồng xương Hóa thành phù văn Ở trong một đạo phù văn này Cùng con rồng xương Đều tồn tại liên quan mật thiết không thể tách rời Mượn những liên quan này Lại giống như hình thành nhân quả Sau đó phong ấn bản thân Phong Theo giọng nói của Bạch Tiểu Thuần mang theo sự băng lạnh Đột nhiên chuyển ra Ở trong thiên địa giống như là có gió lạnh thổi tới Con rồng xương kia Bị tấm lưới lớn phù văn bao phủ Phát ra tiếng gạo thét thề lương Nhưng mặc cho nó dễ dội như thế nào Cũng không làm ra được chuyện gì Bất kể trước đó nó kinh ngời tới mức nào Khi thế kiệu căng ngập trời tới mức nào Nhưng giờ phút này Ở bốn phía xung quanh nó Tấm lưới lớn phù văn co lại Nó căn bản không cách nào có thể thoát khỏi sự vây khốn Chỉ có thể ở trong lúc vô số tu sĩ tà hoàng thành Bốn phía xung quanh Chọn mắt há hốc mồm Cùng tiếng đổ lớn trong đầu Tận mắt nhìn thấy được tấm lưới lớn do bộ số phù văn này tạo thành Đang từng tầng có lại Trực tiếp phong ấn con rồng xương thái cổ này thành một quả cầu cực lớn Theo phong ấn hoàn thành Một tiếng nộ ấm ấm truyền ra Quả cầu phong ấn này tàn ra nhiều màu Từ những không trung rơi xuống Từ giữa không trung rơi xuống Đẹn ở trên mặt đất không nhúc nhích Trời ạ Khôi hoàng tự nhiên phong ấn dòng xương Điều này không thể như vậy được Vào giờ phút này Những vô số người kinh ngạc kêu lên thất thanh, đã vang vọng bốn phía xung quanh. Cho dù là Tào hoàng, hơi thở cũng dừng lại, chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mắt dần dần híp lại. Người không phải là thiên tôn, nhưng người không thể nào là Thái cổ. Lại ở trong nháy mắt, khi Tào hoàng nói ra những lời này, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, Khi tức trong nháy mắt bạo phát. Tù vì Thái cổ mênh mông cuồn cuộn tràn ra, chấn động kiên địa, hóa thành gió báo, khiến cho âm thanh của vô số người thoáng ngừng lại. Toàn thân hắn giống như là một mũi tên rời cung, gào thét lao xuyên qua hư vô, lao thẳng đến chỗ Tả Hoàng. Những tiếng đập ầm ầm trời vang lên, hai người trên bầu trời này, thời gian ngắn ngủi mới lần hít thở, lại giao đấu với nhau, vượt quá mấy trăm lần, khiến cho tám phương run rẩy, hư vô sụp xuống. Bên trong Thánh Hoàng thành, mắt Thánh Hoàng trợn tròn, trong tâm thần có sóng lớn dâng lên. Hắn tự nhiên tăng cấp thái cổ, không thể như vậy được. Mẹ Vĩnh Hằng ngủ say. Nếu có người được mẹ Vĩnh Hằng tán thành trở thành Thái Cổ Tên quán tất nhiên sẽ được truyền khắp thiên vực Vĩnh Hằng Tà Hoàng do dự Phản ứng đầu tiên của Thánh Hoàng cũng không có khả năng Bản thân bọn họ thực sự là Thái Cổ Lại hiểu rõ thăng cấp Thái Cổ khó như thế nào Đồng thời đối với tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng mà nói Đây cũng là bí mật không biết được Trên thực tế nhiều năm trước Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng lại hiểu rõ Tiên vực Vĩnh Hằng sợ là rất khó lại xuất hiện Thái Cổ Bởi vì mỗi một vị thái cổ thăng cấp đều cần thu được thế giới tán thành. Mà tán thành này không có khả năng là các loại phương thức như là gật đầu đồng ý. Mà là thu được số mệnh của thế giới. Điều này lại chẳng khác nào là từ trong tiên vực của Vĩnh Hằng lấy đi một phần quy tắc. Do đó thăng cấp cảnh giới thái cổ. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, Tà Hoàng thành... Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mới có thể do dự. Mẹ Vĩnh Hằng thực sự suy yếu. Những người khác không biết Nhưng trong lòng bọn họ hiện đại biết rõ Cho nên cho dù hiện tại Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra Đã không còn là cảnh giới thiên tôn Nhưng bọn họ vẫn không cách nào có thể đi tin tưởng Thậm chí cũng không có kịp suy nghĩ quá nhiều Bạch Tiểu Thuần ra tay Tà Hoàng phản kích Trong thời gian thật ngắn Hai người lại kéo dài công kích mấy trong lần Cho đến khi trong tiếng động vượt qua tiếng sấm trời không ngừng vang vọng khóe miệng Tà Hoàng tràn ra máu tươi Thân thể chật lui về phía sau Trong mắt hắn lộ ra sát cư mãnh nhiệt tay về hắn chặt giơ lên, gầm khẽ một tiếng. Mặt trời. Theo tiếng hô quát, nhất thời bầu trời của toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng trong nháy mắt đều ảm đạm một chút, giống như tất cả ánh sáng đều bị hút đi. Ở trong chớp mắt, thế giới lại sáng ngời đến cực hạn. Trên bầu trời, thần đình xuất hiện một mặt trời thuộc về Tà Hoàng. Mặt trời này vô cùng to lớn, tỏa ra nhiệt độ cao kinh người, thậm chí bốn phía xung quanh nó lại có một ngọn đường màu đen không ngừng khuất tán, đan xen cùng một chỗ Dần như là dung hợp cùng với Tà Hoàng Chấn động chúng sinh Mọi người của tào Hoàng Thành Bốn phía xung quanh đều run dày Mỗi người nhanh chóng lui về phía sau Nhưng vẫn không có ít người né tránh không kịp Ở trong chấp mắt khi mặt trời này xuất hiện Đã bị lực lượng của ngọn lửa nóng này Biến thành sát khô Trong khoảng thời gian ngắn tiếng kiều thi lương thảm thiết không ngừng Chuyển ra bốn phía xung quanh tào Hoàng Thành này Mặt trời phát ra hòa Diễm màu đen Ở dưới sự điều khiển của tào Hoàng Lao thẳng đến chỗ Mặt trời này mang đến ủy áp Vượt xa so với con rồng xương trước đó Lúc này trong tiếng nổ lớn Nó hình như muốn thiêu đốt toàn thế giới Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nué lên Thân thể nhanh chóng đưa về phía sau Hai tay còn bấm quyết Ở trong miệng gầm khẽ Sinh từ hiện tại kinh Thần thông thứ hai của tuyên cổ quyền Theo hai tay Bạch Tiểu Thuần vung vầy Phía sau hắn vang vọng tiếng sấm Tự nhiên xuất hiện một cánh cửa đá cổ xưa Cửa đá này tàn ra từ khí mãnh liệt Dường như là đại biểu cho sự tử vong Chính là tử môn Cùng lúc đó Ở phía sau mặt trời đang gạo thét đao tới Cũng xuất hiện một cánh cửa lớn Cánh cửa này có sức sống rạt rào Tràn ngập khí thức sinh mạng vô cùng Chính là sinh môn Đây là sinh tử hiện tại kinh của Bạch Tiểu Thuần Hóa thành hai cánh cửa sinh tử Mặt trời kia là từ sinh môn tới Nhắm vào phía Bạch Tiểu Thuần Lại chẳng khác nào nhắm về phía tử môn Trong quá trình này Chính là lộ trình nó từ sinh đến tử Gần như trong nhây mắt thuật pháp hình thành mặt trời kia khi thế kinh thiên động địa lập tức cho nên ảm đạp đi một chút tốc độ của nó càng nhanh lại càng tử vong nhanh hơnì như không cách nào có thể nghịch chuyển ngay cả tào hoàng cùng mặt trời này dung hợp với nhau thân thể hắn cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng giả yếu thậm chí ánh sáng quán từ sáng chói mắt biến thành tối tăm cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người ở bốn phía xung quanh nhìn thấy Đều nghẹn họng nhìn chân trối Điều này càng làm cho Thánh Hoàng ở Thánh Hoàng Triều Tâm thần cũng chấn động mãnh liệt không thôi Thuật pháp này Bá đạo như vậy Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế Cũng đều phát sinh trong nhé mắt Tiếng tàu hoàng này giết gào không cam lòng Đột nhiên chuyển ra Đối mặt với thuật pháp bá đạo kinh người của Bạch Tiểu Thuần Lựa chọn hắn có thể đưa ra chỉ có một Nô no. Tàu hoàng hét lấy một tiếng Mặt trời bên ngoài thân thể án đã nhanh chóng ảm đạm Bỗng nhiên bạo phát ra Từ phía xa nhìn lại Lại giống như là ngôi sao tàn vỡ Một lực mạnh mang theo chủng kích vô tận Ẩm ẩm khuếch tán ra bốn phía xung quanh Bao trùm tám phương Nó đi qua nơi nào Mặt đất đõm xuống Ngọn núi tàn vỡ Có không ít người của tàu hoàng thành Lại trực tiếp trở thành cho bụi Bạch tờ thuần ra tay Còn có thể chút chiếu cố cho đám người phía dưới Nhưng tào hoàng này thân là quân chủ của Tào hoàng Triều. Cuối cùng đã hoàn toàn không để ý tới chút nào Hình như chỉ cần có thể tổn thương được Bạch Tiểu Thuần Cho dù chết nhiều người hơn Hắn cũng không để ý tới Cả vùng Vô cùng thê thảm Đồng thời thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng nuôi về phía sau tu vị toàn thân tản ra không ngừng chống đó Mặt trời này tan vỡ Đối với hắn không tạo thành ảnh hưởng quá lớn Lúc này hắn đang muốn tiếp tục ra tay Nhưng vào lúc này Tà Hoàng cách đó không xa Hắn bạnh mẽ ổn định hít thở Thâm trầm lướt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Trong mắt lộ ra sự quyết đoán nhất từ trước tới này Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào thu được chiến lược thái cổ. Nhưng ta muốn cho người biết. Không thu được thế giới tán thành. Người chung quy. Cũng chẳng qua là một kẻ có chiến lược thái cổ mà thôi. Tà Hoàng bỗng nhiên rơ tay phải lên. Hướng về phía mặt đất phía dưới. Ở nơi đó tàm xoa kích. Đứng sửng sững chân áp tâm thần người khác. Hắn cách không. Trộm một cái. Đế kích. Theo tà hoàng gầm khẽ Nhất thời tàm xoa kích cực lớn này Đang cắm trên mặt đất Chấn động mạnh Cuối cùng lại ở một tiếng trực tiếp đột ngột Từ mặt đất nhồi lên Lao thẳng đến trời cao Còn nhanh chóng thu nhỏ lại Trong chấp mắt Nó lại xuất hiện trong tay tà hoàng Bị hắn một tay nắm chặt Trong nhà mắt khi hắn nắm chắc Tam xoa kích này Một sóng dao động còn cường án hơn so với tu vi trước đó Nhất thời ở trên người Nhất thời ở trên người tà hoàng này Ẩm ẩm khuếch tán ra Thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ trời cao. Ở phía sau hắn, trời cao trực tiếp vặn vẹo, hóa thành vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này ấm ấm chuyển động, khiến cho toàn bộ thiên vực vĩnh hằng hình như cũng rung động. Bạch Tiểu Thuần, tất cả đều kết thúc rồi. Tàm xòa khích trong tay Tà Hoàng, tàn ra ánh sáng tối tăm Còn có một khí tức khác, người ngoài không phát hiện được. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận rất rõ ràng, khí tức của nghịch phạm. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn không có một chút hoài nghi nào Tà Hoàng trước mắt này Thực sự là phân thân của nghịch phạm Mà Bạch Tiểu Thuần biết cái thanh tam xoa kích này Chính là pháp bảo trước đây chấm dứt Tà Hoàng thực sự Hẳn nghĩ đến Đây cũng chính là một trong những bảo vật của nghịch Phàm Đối mặt với loại chiến đấu gián tiếp của nghịch phạm này Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Tù vì toàn thân cùng khí thế vào giờ phút này không giữ lại chút nào Trực tiếp bạo phát ra Những tiếng động ấm ầm vang vọng khắp bầu trời Phía sau Bạch Tiêu Thuần cũng xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này cũng khuếch tán trên trời cao, vòng xoáy cùng Tào Hoàng lại trực tiếp va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, ở trong nháy mắt hai người cùng ra tay. Tào Hoàng đây là muốn liều mạng. Thánh Hoàng biến sắc, thân thể trong nháy mắt bước ra một bước, lao thẳng đến chỗ chiến trường. Không đợi Thánh Hoàng chạy tới, Tam Soa kết trong tay Tào Hoàng tự nhiên vung vậy, tản ra ngọn lửa màu đen, tia chớp màu đen, cuồng phong màu đen Cuối cùng lại quấn vòng quanh một con mắt màu đen Chợt mở ra nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Ở trong nhai mắt khi con mắt mở ra Ánh mắt nó rơi vào trên người của Bạch Tiểu Thuần Lại chẳng khác nào lực lượng của Tam xoa kích Xuyên qua hư vô cùng thời không Đột nhiên lao đi trong một cách Con mắt màu đen này giống như là con mắt diệt thế Con có thể hủy diệt tất cả Có thể phá hủy tất cả Thậm chí ở trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần Con mắt màu đen này cũng có thể tạo thành nguy cơ sinh tử đối với hắn Bị ngạn vị lai kinh Nguy hiểm trong nháy mắt Khi ánh mắt kia dư vào trên người Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần trật hét lớn một tiếng Dư tay phải lên Trong tay hắn thành đình xuất hiện một khối đá màu đen Khối đá màu đen này Chính là một trong máu thịt của chúa tề khổng lồ Ngịch phàm trên trời cao Cũng chính là quà mừng Không có ý tốt trước đây Lúc đại bảo cùng với tiểu tiểu sinh ra Tà Hoàng đưa tới Lúc này Bị Bạch Tiểu Thuần nắm ở trong tay Thi triển bị ngạn vị lai kinh Liên kết vận mệnh của mình cùng khối đá này Lại chẳng khác nào ở trình độ nào đó Liên kết cùng với nghịch phàm chúa tể Bạch Tiểu Thuần càng rõ ràng hiểu rõ Giờ vào tu vi của mình Sợ là không cách nào có thể chấn động được nghịch phàm chúa tể Có thể dùng thần thông này Gián tiếp nối nối liền cùng với số phận tàu hoàng này Hắn vẫn có thể làm được Dù sao Người này chính là phân thân của nghịch phàm Xác định điểm này mới là căn bản Mới là căn nguyên Bạch Tiểu Thuần ra tay lúc này Cũng là một trong những mục đích hắn thừa dò xét trước đó Tất cả nói ra rất dài dòng Nhưng trong nhé mắt khi Bạch Tiểu Thuần Triển khai bì ngoạn vị lai kinh Cùng khôi đá lớn này nối liền Con mắt màu đen đột nhiên lao đến Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chật run lên Kêu lên một tiếng rên rỉ Máu tươi điên cuồng phun ra Bất tử quyền khôi phục ở trong chấp mắt bạo phát Cùng lúc đó Thân thể nghịch phàm chúa tệ trên bầu trời Vẫn không giúp kích Nhưng tào hoàng đối diện với Bạch Tiểu Thuần Sắc bất chợt biến đổi đất. Không có khả năng Giọng nói quán vừa truyền ra Toàn thân lại liên tiếp chấn động bãnh điện Mở miệng phun ra máu tươi Thân thể run lên Lào đào lùi lại phía sau mấy bước Ngực quán lõm xuống thật sâu Dường như là nhận được một đòn không cách nào có thể tưởng tượng được Chỗ đáng sợ của bị ngạn vị lai kinh Chính là nối liền số phận Hai bên chịu sự tổn thương như nhau Điều này vốn cũng không có gì Nhưng Bạch Tiểu Thuần có bất từ quyền khôi phục Có lực lượng thân thể kinh người của hắn Tất cả lại không giống nhau 10 phần tổn thương Bạch Tiểu Thuần ở đây tối đa nhận đến 6-7 phần mà thôi Nhưng hắn có lực khôi phục Cuối cùng trọng thương biến thành vết thương nhẹ Vết thương nhẹ biến thành không bị thương Nhưng kẻ đi quán lại không có thân thể Cùng với khả năng khôi phục như vậy Cuộc chiến của hai bên Căn bản cũng không ngang nhau Thời khắc này tà hoàng chính là như vậy Hắn điên cuồng phun ra máu tươi Hắn chú ý tới khối đá ở trong tay Bạch Tiểu Thuần Trong mắt quán hiện lên vẻ bối rối Hắn đang muốn tiếp tục ra tay Nhưng hắn xem thường vô sỉ của Bạch Tổ Thuần gần như là chỉ trong chớp mắt Tào Hoàng muốn ra tay Bạch Tổ Thuần chợt rơi tay phải lên Ở trước ngực của mình hung hăng nện một cái Âm một tiếng Một đập này nặng nề Bạch Tổ Thuần cũng phun ra máu tươi Thân thể lào đào lưu về phía sau Chỉ có điều hắn có bất tử quyền Ở trong chấp mắt lại khôi phục không ít Đồng thời còn không quên kêu một tiếng Người bắn chúng ta, đầu quá Mắt của Tà Hoàng bỗng nhiên trợn tròn Gần như là ở trong nháy mắt Hắn vừa muốn tiến ra tay Theo Bạch Tiểu Thuần tự mình hại mình Tà Hoàng oa một tiếng Lại phun ra búng máu tươi Toàn thân hắn tóc tay bù sù Thân thể lay động, chật vật tức cực điểm Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật vô sỉ Toàn thân của Tà Hoàng cũng muốn phát điên rồi Uỷ khuất cùng phát điên trong lòng quán Lúc này đã đến cực hẳn Hắn thậm chí cũng hối ẩn vì đi thử thăm dò Bạch Tàu Thuần Bạch Tàu Thuần trước mắt này thật sự là quá mức khó chơi Tà đế tình quán của vỡ Dòng xương quán cũng bị phong ấn Mặt trời quán cũng vỡ nát Lúc này ngay cả thi triển đòn sát thủ Kết quả cũng là mình bị tổn thương còn nặng hơn so với đối phương Điều này thì cũng thôi Bạch Tàu Thuần lại còn quỷ dị Tự mình hại mình Ngược lại bản thân mình bị thương Điều này đã khiến trong lòng của Tàu Hoàng điên cuồng Đã không cách nào có thể đi dùng ngôn từ Để biểu đạt cùng với hình dung Lúc này Hắn gầm thét giận dữ Trận chiến đấu chém giết này vốn rất nghiêm túc Thậm chí là tàn khốc Lại trong vô tình Bạch tiểu thuần sửa đổi Thành một bầu không khí như vậy Lão già kia Người ra mắng ta Người mắng ta như vậy Lòng ta sẽ rất đau Bạch tiểu thuần trừng mắt Giơ tay phải lên Hướng về phía ngực của mình Chính là một quyền đánh xuống Giới tiếng nổ lớn Tàu Hoàng lại phun dâm hốc thư Toàn thân của hắn thức giận Môi cũng bắt đầu run run Hắn ngừa mặt lên trời Giống to hơn Hắn lại muốn một lần nữa vọt tới Nhưng hắn lại không chịu nổi Trải qua Bạch Tiểu Thuần liên tục 7 tháng quyền công kích bản thân Đến cuối cùng Tào Hoàng đã sắp nổ tung Hắn vì chặt đất liên hệ cùng với Bạch Tiểu Thuần Tự nhiên vung vầy Tàm xoa kích ở trong tay Trong mắt lộ ra sự điên cuồng hung hăng bóp mạnh Nổ cho ta Theo Tàu Hoàng giết gào Tầm so kích trong tay hắn lại trực tiếp tan vỡ nổ tung, đây chính là pháp bào của nghịch phàm. Lúc này theo nó tan vỡ, nhất thời lại hình thành một trận gió bão màu đen. Trận gió bão hung bạo này hình như là xuyên thấu trời cao, xuyên qua mặt đất, ở giữa Bạch Tiêu thuần cùng Tào Hoàng hung hãn bạo phát. Ở trong tiếng động âm ầm vang vọng, Bạch Tiêu thuần cùng Tào Hoàng đều phun ra máu tươi, mỗi người đều lưu về phía sau. Trận gió bão kỳ dị này quấy nhỡ quy tắc, ảnh hưởng luân hồi, quét sạch hư vô. Cũng chặt đứt con đường số phận vô hình do bị ngạn vị lai kinh của Bạch Tiểu Thuần hình thành. Nhưng ngay khi số phận đường bị chém đứt, trong nhé mắt, Bạch Tiểu Thuần có bất tử quyền khôi phục thường thế. Trong nhé mắt thoáng độ ra một tia hàn quang, thân thể triển khai tốc độ trong trước mắt. Tù vì ở trong một chớp mắt này lại hoàn toàn không có một chút che giấu cùng áp chế, toàn diện bạo phát. Khi thế thái cổ ngập trời, đồng thời tốc độ quán vượt xa tia chớp, lao thẳng đến chỗ của tàu Hoàng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy tốc độ của mình chậm, cuối cùng lại triển khai bất tử cấm tốc độ bỗng nhiên lại nâng cao một lần nữa, lao đến gần Tà Hoàng. Sắc mặt Tà Hoàng biến đổi lớn, thân thể muốn lưu về phía sau. Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lại triển khai Hắm Sơn Trảm. Trong tiếng nổ lớn, tốc độ quán vốn kinh người tới cực hạn, lại một lần nữa vượt qua, xuất hiện trước mặt Tà Hoàng, giơ tay phải lên, toáy hậu tọa đột nhiên triển khai trở về phía mặt của Tà Hoàng. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh Tâm thần của Tàu Hoàng chấn động mãn nhiệt Nếu như đổi lại thành trước kia Hắn có thể chấp hiện tránh thoát Nhưng hôm nay thương thế của hắn quá nặng Hắn mặc dù đã toàn lực né tránh Có thể xoay đầu lại Nhưng vẫn không cách nào có thể thực sự né tránh được một đòn tói hầu tỏa của Bạch Tàu Thuần Khiến cho tay của Bạch Tàu Thuần mặc dù không chộp vào trên mặt hắn Nhưng lại chộp vào trên bả vai quán Hiện ra nguyên hình cho ta Ánh mắt Bạch Tàu Thuần nuay lên Giống to hơn Trong tay phải hắn Chợt kéo mạnh một cái Ẩm một tiếng Hắn lại nắm ở chân vai của Tà Hoàng Trực tiếp một tay Xe rách ra toàn thân của hắn Theo da của Tà Hoàng bị xe rách Tà Hoàng phát ra tiếng gào thét thề lương Thân thể nhanh chóng lui về phía sau Giữa lớp da của lộ ra máu thịt Lúc này không ngừng chuyển động Những máu thịt này sau khi mất đi lớp da Sau khi bị quy tắc của tiên vực Vĩnh Hằng phát hiện Bốn phía xung quanh hắn nhất thời vặn vẹo Thân thể hắn không cách nào có thể duy trì hình người cuối cùng lại không chịu sự khống chế không ngừng vật vẹo, dần dần biến thành một con rắn mối lớn, màu đỏ như máu. Nhưng vẫn có tiếng thống khổ gào thét, ở trong miệng hắn truyền ra, hiện nhiên không có lớp da, lại không có màng mạc nhện che đậy, hoàn toàn để lộ ra dưới quy tắc của Tiên vực Vĩnh Hằng. Hắn đang nhận sự tiêu diệt nào đó, đến từ Tiên vực Vĩnh Hằng đã suy yếu. Con rắn mối này xuất hiện, nhất thời khiến cho tất cả người của Tào Hoàng triều, còn lại bốn vị xung quanh, đều thoáng có chút chẩn xuất. Nhất là mấy thiên tôn Tham dự bên trong sự kiện năm đó Mỗi một người còn không dám tin tưởng vào mắt mình Trong đầu dâng lên tiếng nổ kinh thiền Phần thần chúa Tề Đây Đây dưới cục là có chuyện gì Không có khả năng Tất cả những điều này không thể có khả năng Tà Hoàng lại là phân thân của chúa Tề Vô số tiếng nói ồ đào vang vọng Kinh thiền nhất từ trước tới nay Chuyện này nghe cũng quá mức cả giận người Một khắc trước vẫn là Tà Hoàng Một chấp mắt tiếp theo Lại có thể trở thành dị thú dữ tận Mặc dù không phải tất cả mọi người biết lai lịch của con rắn mối này Nhưng thầm mấy thiên tôn của ta Hoàng Kiều Ở bốn phía xung quanh kinh ngạc la lên thất thành Dần dần tất cả tu sĩ vẫn sống sót ở đây Tâm thần mỗi người đều dao động Mà bạch tiểu thuần lúc này tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội Hắn dơ tay phải lên Chỉ bỏ con rắn mối lớn bị mình kéo xuống một đớp ra Đang gào thét Lời nói trong miệng truyền ra bốn vương Các vị đạo hữu tiên vực Vĩnh Hằng Từ thời điểm nhiều năm trước Tà Hoàng đã bị phân thân của kẻ địch từ bên ngoài tới tàn sát Còn bị bắn đột xuống một lớp da Thay mận đổi đào Dị thú trước mặt Chính là phân thân của kẻ địch từ bên ngoài tới Lời của Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra Tiếng mọi người hít sâu Nhật nhất thời vang lên ở bốn phía xung quanh tin tức này cũng lấy tốc độ rất nhanh Lập tức được truyền bá ra Lan truyền ra toàn bộ tiên vực vĩnh Hằng Cũng chính vào lúc này Bầu trời dâng lên sóng dao động Bóng dáng của Thánh Hoàng xuất hiện trong trước mắt Hắn nhìn Tà Hoàng Hóa thành con răn môi lớn Toàn thân đã bị chấn động Hít thở cực kỳ nặng nề Cho dù là hắn từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ tới Tà Hoàng lại là phân thân của kẻ địch lớn Thảo nào Năm đó quạt tản tới Sau khi khối đá máu thịt rơi xuống Ngươi lại có để cho máu thịt ở bên trong chạy mất Thảo nào những năm gần đây Ngươi đối diện chuyện tra xét phong ấn của chúa tề Mỗi lần đều không ngừng từ chối Thánh hoàng nhìn chầm chầm vào tà hoàng Đào hóa thành con rắn mũi lớn Âm thanh càng thêm lạnh băng Lại ở thời điểm mọi người nơi này đang kinh hãi Thánh hoàng tới Bỗng nhìn Tà hoàng đang gào thét chợt ngờn đầu lên Mắt đỏ đậm Trong mắt đó không có những người khác Chỉ có Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần Người làm hồng chuyện lớn của ta Ta muốn người chết Tà Hoàng giết gào, khi tức trên người lại một lần nữa bạo phát, giống như là muốn nghịch thiên. Thậm chí ở trong nhà mắt khi khí thế quán tản ra, đầu của chúa tè nghịch phàm khổng lồ ở trên trời cao hình như cũng tản ra một tầng ánh sáng màu đen. Theo tia sáng này lập đè, cuối cùng lại khiến cho Tà Hoàng ở đây, không chỉ tất cả thương thế khôi phục, thậm chí tu vi cũng lại tăng lên. Chiến được cá nhân quán lại trực tiếp vượt qua trước kia, trên người hắn đạt tới một mức độ đỉnh phong nhất từ trước tên này. Mơ hồ, tự nhiên ở phía sau hắn cũng hình thành một ảo ảnh Tất cả mọi người lại nhìn ảo ảnh này Tâm thần tất cả mọi người đều chấn động mãnh liệt Đây chính là Hình ảnh thu nhỏ Lại nhiều của chút tể khổng lồ trên bầu trời Sắc mặt của Thánh Hoàng biến đổi lớn Trong nháy mắt Trong mắt Tà Hoàng tàn ra sự điên cuồng cùng với sát khí Gầm khẽ một tiếng Bạch tiểu thuần Không ai có thể ngăn cản diệt tôn thức tình vừa mở miệng Toàn thân của Tà Hoàng đồng thời chợt run lên Cuối cùng lại từ bên trong thân thể quán Trong phút chốc bài giả vô số châu chấu đen Trong chấp mắt những con châu chấu lại ồn ồn kéo đến Dậm dạp chẳng chịt Số lượng nhiều không kể tính toán Hình thành từng mảnh mây đen Giống như là muốn che phủ cả bầu trời cao Phát ra tiếng động chói tài Một phần lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần Nhưng phần nhiều hơn Chính là khuếch tán giả Mục tiêu là tất cả mọi tu sĩ bốn phía xung quanh Hiện nhiên chúng muốn triển khai Phương pháp ký sinh Những người khác không biết về Những con châu chấu này Nhưng Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được Ở trong mắt tâm thần hắn lại chấn động mạnh Hơi thở của cũng trở nên cũng vô cùng gấp gấp Đây là thần thông của nghịch phạm Hắn đã từng nhìn thấy ở bên trong ký ức của Đạo Trần Hắn biết rõ Một khi những châu chấu ký sinh Như vậy có thể ở trong nháy mắt Lại hút khô máu thịt cùng với toàn thân tu vi một tu sĩ Do đó diễn sinh ra càng nhiều châu chấu hơn Sau khi phóng ra châu chấu Thân thể của tào Hoàng cuối cùng Lại bất chợt lưu về phía sau giống như là muốn chạy trốn lao thẳng đến trời cao. Bạch Tiêu Thuần đang muốn đuổi theo, hiền nhiên châu chấu từ trong cơ thể Tào Hoàng bay ra, lại không giống với ở bên trong ký ức của đạo trần trước kia. Ở bên trong thần thức của Bạch Tiêu Thuần, những con châu chấu này, bất kỳ một con nào cuối cùng đều có tư vi không thể nhất là tốc độ cực nhanh, chỉ có thời gian một lần ít tờ lại ầm ầm khuếch tán, hình như là con đầy đủ lực lượng kỳ dị nào đó, giống như là khắc hẳn với quy tắc của tiên vực vĩnh hằng, nhưng lại không có để ý tới không gian khoảng cách. Hình như chỉ cần vừa bay Liệu có thể chớp mắt tới gần bất kỳ một tu sĩ nào Cho dù là thánh hoàng nỗ lực ra tay Nhưng rõ ràng Thuật pháp thần thông của hắn Cuối cùng lại bị những con châu chấu này trực tiếp xuyên qua Nguy cơ trước mắt Bạch tờ thuần lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều Tay phải hắn chật rơi lên Bỗng nhiên ấn một cái về phía dưới Phương pháp thần thông thứ tư Dẫn sát đột nhiên triển khai Trong nhé mắt hư vô Bốn phía xung quanh nơi này vặn vẹo Trong chớp mắt Phạm vi vận vẹo liền trực tiếp lan tràn bao trùm tất cả khu vực châu chấu, còn ở dưới sự vạn vẹo này, xuất hiện lực dẫn. Theo lực dẫn xuất hiện, ở tốc độ dòng thời gian này, trong chấp mắt đã bị thay đổi. Vô số những con châu chấu này, mặc dù không để mắt tới lực quy tắc của thiên vực vĩnh hằng, nhưng vào lúc này ở dưới tốc độ lực dẫn quán Vô số những con châu chấu này, mặc dù không để mắt tới lực quy tắc của thiên vực vĩnh hằng, nhưng vào lúc này ở dưới tốc độ chảy của lực dẫn vẫn bị ảnh hưởng. Mắt thường có thể thấy được Tốc độ của bọn chúng đều lập tức chậm lại Ánh mắt của Thánh Hoàng lập tức tập trung Biết những châu trống này nếu không được loại bỏ Tất sẽ có hậu hoạn Lúc này thấy tốc độ của bọn chúng chậm lại Hắn lập tức ra tay Có Thánh Hoàng ra tay Bạch Tàu Thuần không tham dự nữa Thân thể ánh thoáng một cái lắc lắc nhẹ Tốc độ lập tức bảo phát Lao thẳng đến Tà Hoàng trong trời cao đuổi theo Tốc độ quán càng lúc càng nhanh Nhưng Tà Hoàng ở nơi đó Cuối cùng lại không chậm Mắt thấy ở trong thời gian ngắn, hình như không cách nào có thể đuổi kịp, Bạch Tố Thuần hư lạnh một tiếng, dơ tay phải vùng mạnh lên. Nhất thời hư vô phía hắn vặn vẹo, lại có một chiếc thuyền cô độc bỗng nhìn huyễn hóa ra. Bạch Tổ Thuần ở một bước lên chiếc thuyền này, thời điểm thân niệm tản ra, chiếc thuyền cô độc này bạo phát ra tốc độ vượt qua cực hạn của Thái Cổ. Nó chính là chiếc thuyền cô độc trên quạt bảo này. Tốc độ của chiếc thuyền này cực nhanh, trong chớp mắt tiếng giết gào xen lẫn tiếng nổ vang vọng toàn thế giới. Lại trực tiếp đổi kịp tào Hoàng Vì tốc độ quá nhanh dần lên gió bão Cũng khiến cho tào Hoàng ở trong đó sắc mặt biến đổi Thời điểm hắn muốn né tránh Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng Thân thể Bạch Tiểu Thuần Từ trên thuyền cô độc này nhảy một cái Tay phải nắm lại Trong nhảy mắt phía sau hắn xuất hiện một ảo ảnh cực lớn Mang đến đế quan Mang theo đế quan mặc đế bào Đó chính là bất diệt đế quyền ảnh Của Bạch Tiểu Thuần Chỉ có điều tay phải của bóng dáng ấy Là cánh tay của ch Vì vậy bất diệt đế quyền này là bất diệt trối tể quyền Hoàn toàn không có một chút do dự Ở dưới tu vi cùng với thân thể toàn diện bạo phát Bạch Tiểu Thuần một quyền đánh qua giống như thiên uy Một quyền này đánh ra chính là chiến lực cực hạn của Bạch Tiểu Thuần hiện tại Không thể chống lại hủy thiên diệt đế Trong tiếng nổ lớn Một vòng xoáy cực lớn trực tiếp Ở quyền hắn bắn ra Giống như là một cái miệng to lao thẳng đến Căn vút tàu vàng Chỉ là gió bão dâng lên Đã khiến cho toàn thân của Tà Hoàng ở đây run dày Cho dù tu vi quán so với trước đây đã muốn cường hãn hơn không ít Nhưng đối vặt với một quyền kinh thế này của Bạch Tiểu Thuần Hắn vẫn không cách nào có thể chống đỡ Nhất là bên trong một quyền này Ẩn chứa khí thức chúa tể Còn xác định phong tỏa tất cả đường lui của Tà Hoàng Khiến cho tào Hoàng ở đây Trong sự run dày phát ra tiếng gầm thét giết gạo Mang theo sự không cam đồng Mang theo sự điên cuồng Mang theo sự tuyệt vọng Trong miệng hắn truyền ra tiếng trù ngữ phức tạp khó hiểu Trong cơ thể hắn có tản ra rất nhiều khí đen Những khí đen này bất chợt ngưng tụ Ở cùng một chỗ Cuối cùng lại hình thành một cái đình màu đen Bạch tiểu thuần Người tìm chết cho ta Trong mắt tà hoàng Oán độc vô cùng ánh nhện Sau khi cái đinh này hình thành Vào giờ phút này Thân thể hắn tự nhiên khô quắt Vô số máu thịt Lại bị cái đinh này lập tức hấp thu cắn nuốt Cả người hắn ở trong thời gian ngắn ngồi Lại hoàn toàn khô quắt lại Cuối cùng còn hoàn toàn tiêu tan Tất cả máu thịt Tất cả sinh mạng, tất cả tu vi, cùng mọi thứ đều trở thành chất dinh dưỡng cho cái đình này. Mà sau khi cái đình này hấp thu tất cả, cuối cùng lại không còn là hư ảo, mà thay đổi giống như là thực sự tồn tại. Trên đó, tàn ra sát khí quỷ dị cũng theo đó phóng lên cao, tàn ra. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, điều này khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía, xuất hiện cảm ứng nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cái đình này hoàn toàn không có một chút dừng lại, hóa thành một đạo lưu tinh đen, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiêu Thuần nổ lớn. Sắc mặt bạch to thuần khó coi. Cái đinh này xuất hiện hắn lập tức cũng nhớ tới cái đinh màu đen ở trên mi tâm tiên hậu. Bọn chúng ngoại trừ ở trên phương diện khí thế khác biệt ra, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Lúc này trong tiếng cẩm nhẹ, bất diệt chuốt đế quyền biến mạnh mẽ nâng cao, thậm chí ảo ảnh phía sau hắn, ngoại trừ cánh tay chuốt tể ra, những bộ phận khác đều đã biến thành hư ảo, hình như là cùng một nguyên lý với cái đinh này, dung hợp hấp thu những bộ phận khác kích phát càng nhiều khí thức chúa tể khiến cho một quyền này của Bạch tiểu thuần phát huy ra chiến được kinh thiên nhất từ trước từ này tất cả những điều đột biến cùng ứng phó này trên thực tế đều phát sinh trong ngày mắt trước mắt một cái bất diệt chút để quyền của Bạch tiểu thuần lại cùng cách đình đang gạo thét lao đến trực tiếp va chạm vào nhau tiếng độ vang vọng khắp trời những tiếng ấm mầm khiến cho thế giới runr dày khiến cho trời cao hình như muốn tàn vỡ khí nhu mật đất cũng đang chấn động. Đây là một đòn chiến lược thái cổ đỉnh phong, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay bị nghịch phàm gia tăng, Phần thân tà hoàng đều bị đứng ở cảnh dưới thái cổ mạnh nhất, nhất là Bạch Tiểu Thuần ở đây. Lúc này, ở dưới lần bạo phát giống như là quyền của Chúa tể thực sự, một đòn lay động xung quanh. Chỉ là cái đinh này quá mức bá đạo, hai bên va chạm, trong nháy mắt giữa hai bên không ngừng suy yếu cùng đối đầu. Bất diệt Chúa tể quyền của Bạch Tiểu Thuần, hình thành bóng người cực lớn. Từ phía xa nhìn lại, Cuối cùng lại nhanh chóng tàn vỡ Nhưng khí thức quỷ di ở trên cái đinh này Cũng đang nhanh chóng giảm bớt Hai bên ở dưới tình cảnh không ngừng công kích Cuối cùng theo quyền chúa tể của Bạch Tiểu Thuần Hoàn toàn tàn vỡ Cái đinh này cũng không còn là màu đen Mà trở thành một cái màu xám Nhìn như là đã mất đi lực lượng còn xuất đại Nhưng vào lúc này Ở trên cái đinh màu xám Bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt dữ tợn của Tà Hoàng Đây chính là một tia tàn niệm cuối cùng quán Lúc này lại bạo phát Khiến cho tốc độ của cái đinh này bay nhanh tới, lao thẳng tới mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Bất thành đinh một đòn, khiến cho tất cả người quan tâm bốn phía xung quanh đều kinh ngạc kêu lên. Nhưng tính cách của Bạch Tiếu Thuần ổn hòa, trước khi nhìn thấy được cái đinh màu đen, hắn đã làm xong chuẩn bị xấu nhất. Lúc này ở trong ngay mắt khi cái đinh màu xám này đến nơi, một luồng ánh sáng màu đen từ bên trong thân thể Bạch Tiếu Thuần phát ra. Quy văn nổi lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, một tiếng trống vang lên, cùng cái đinh màu đen kia va chạm vào nhau. Quỳ văn nồi chấn động Mặc dù một lần nữa hóa thành ánh sáng màu đen Dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Nhưng lệnh thành công cản trở thế lao tới của cái đinh này Trên đó Một thiết tàn niệm cuối cùng của Tà Hoàng Mang theo không cam lòng Cùng với tiếng gào thét khề lược Đang muốn bỏ chạy Lại bị Bạch Tiểu Thuần dơ tay phải lên Một tay nắm đến cái đinh màu xám này Hoàn toàn không có một chút do dự Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự tàn nhẫn Thần thức đột nhiên tản ra Trong nhớ mắt Xóa đi tàn niệm của Tà Hoàng trên cái đinh màu xám này Sau khi xóa đi Bên tai của anh giống như là truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết Dần dần tiêu tan thành mây khói Về phần những con trâu trấu ở phía dưới Sau khi bị tốc độ khu vực dẫn sát của Bạch Tiểu Thuần làm chậm lại Bị Thánh Hoàng bỏ lại tất cả Lúc này sắc mặt của Thánh Hoàng cũng nghiêm trọng Thóng một cái lướt qua bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Nhìn về phía cái đinh màu xám ở trong tay của Bạch Tiểu Thuần này.